Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 4099 Tần nhiên kiếp trước chi mê. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz thì ra là thế. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm chi ý. Biểu hiện ra, biểu hiện của hắn coi như bình tĩnh ổn thỏa, nhưng mà ở sâu trong nội tâm cũng đã nhấc lên ngập trời phong ba. Thượng cổ che dấu Xa so với chính mình tưởng tượng còn muốn phức tạp, rất nhiều tình nhiên, a tu la trước sau cùng hóa vũ chân nhân đã có liên lụy. cái kia mình ở trong lúc này lại hồi sắm vai như thế nào nhân vật? đây hết thảy cùng hiện tại đến tột cùng lại sẽ có cái gì ngàn vạn lần liên quan đâu? dù là cách này ngàn năm qua lâm hiên trải qua vô số phong ba muốn tại. Trong thời gian ngắn tiêu hóa những tin tức này hay vẫn là khó khăn. Đến cực điểm. Nhưng biểu hiện ra hắn đương nhiên không tốt có quá nhiều. Hắn cũng không muốn lại để cho vũ đồng tiên tử bọn người phát hiện. Mình không ổn. Kế tiếp thì như thế nào vân trung tiên tử thế đơn lực bạc. Tuy không thể cứu hóa vũ chân nhân tại thủy hỏa nhưng nàng đã liên lụy. Vào cách này vòng xoáy phi thiên ma tổ tổng không có khả năng đưa chi không để ý dù sao máu mủ tình thâm tần nhiên thế nhưng mà nàng duy nhất muội muội lời này của ngươi đúng vậy lần trước vượt ngoại thiên ma xâm lẫn tam giới tuy nhiên dùng thất bại với tư cách kết quả nhưng nếu gần kề đối phó linh giới một cái cuộc diện lại từ bất đồng vượt ngoại thiên ma Đều là kiệt ngao bất tuần nhân vật tuy nhiên từng làm chân tiên ra. Rồi, nhưng đó là bởi vì lợi ích tương hợp hôm nay đã có mâu thuẫn. Xung đột trở mặt vô tình cũng là chút nào ngoài ý muốn cũng không. Nếu như bọn hắn vi hóa vũ chân nhân cung cấp che trở, linh giới cùng. Chân tiên chỉ sợ thật sự chính là không thể làm gì đáng tiếc cái này. Chỉ là nếu như... Vũ đồng tiên tử trên mặt tràn đầy thở dài chi Sắc Như thế nào trong lúc này lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao Đúng vậy Phi thiên ma tổ mất tích Vực ngoài thiên ma quần long vô Thủ tự nhiên chẳng quan tâm vân trung tiên tử tại linh giới bị người Khác khi dễ Mất tích điều này sao có thể Cự kỳnh vương cũng nghe được nhập Thần chẳng lẽ là gặp không may áng toán Ám toán phi thiên ma tổ Vũ đồng tiên tử trên mặt lộ ra không cho là Đúng thần sắc thằng này thế nhưng mà một mình đấu A-tu-la cũng có thể Toàn thân trở ra thực lực hơn xa tầm thường chân tiên rất nhiều Lại Ở tại thiên ngoại ma vực ở chỗ sâu trong Cấm chế trùng trùng điệp Điệp vô số cao thủ coi như là điện tương tên kia muốn ám toán hắn Cũng là muôn vàn khó khăn Cái kia phi thiên ma tổ đi đến nơi nào ngươi hỏi ta Ta lại ở đâu hiểu được Vũ đồng tiên tử trên mặt Lộ Ra một tia vẻ bất đắc dĩ Lâm hiên tắc thì lâm vào trầm mặt Vấn đề này Hắn ngược lại là có thể Giải đáp chân linh mai cốt chỗ Phi thiên ma tổ chẳng biết tại sao Cùng tính ra hàng trăm chân linh phát sinh xung đột cuối cùng đồng. Quy vu tận tại nơi này. Chỉ là sự tình này nói ra quá mức kinh thế hãi tục cho nên lâm hiên. Thông minh giữ vững trầm mặt. Vũ đồng tiên tử thanh âm lại lần nữa truyền vào lỗ tai. Nói ngắn lại bởi vì phi thiên ma tổ không hiểu thấu tung tích đều. Không có, từ đó làm cho Vân Trung tiên tử người đơn thế cô chỉ có thể. Cùng hóa vũ chân nhân đông trốn tại linh giới lang thang. Tục ngữ nói, hoạn nạn gặp chân tình. Chuyện này, lại nói tiếp, Vân. Trung tiên tử vốn là người vô tội, chính là thổ chính mình liên lụy. Hai người một đường trốn chết, lẫn nhau bảo vệ, vành tai và tóc mai. Chạm vào nhau tình ý tự nhiên hơn xa trước kia rất nhiều. Hóa vũ yêu. Nhất tuy hay vẫn là A-tu-la. Nhưng đối mặt tần nhiên mối tình thắm. Thiết cũng tựu không khả năng lại một mặt trốn tránh rồi. Thế tục hoàng đế còn có thể có phi tần vô số. Hóa vũ chân nhân làm. Làm chân tiên bên trong để nhất cường giả. Chẳng lẽ lại không thể có. Hai vị hồng nhan chi kỷ sao. Có thể, đương nhiên có thể. Nai Long chân Nhân này thanh âm là kích động vô cùng. Hừ, nói cũng không phải ngươi, ngươi ở một bên ồn ảo có cái gì ý. Nghĩa, Vũ Đồng Tiên tử lông mày kẻ đen nhăn cùng một chỗ đối với Nai. Long chân Nhân gian dạy đó là không lưu tình chút nào địa phương. Về sau như thế nào, hóa Vũ chân Nhân cùng tần nhiên tốt rồi. Lâm! Hiên có chút gen z mà nói. Không có. Vũ đồng tiên tử trả lời lại làm cho người kinh ngạc. Cái gì? Các vị đảo hữu thật bất ngờ à. Vũ đồng tiên tử biểu lộ cũng là có. Chút nghiền ngấm, giống như tán thưởng giống như tiếc hận tóm lại. Theo nét mặt của nàng phân bố tin tưởng nội tâm của nàng cảm xúc. Lại nói tiếp. Vị này hóa vũ chân nhân là một đáng giá tôn kính nhân. Vật đương nhiên cũng có thể nói, hắn có một ít cổ hủ. Cổ hủ. Đúng vậy, hắn theo trong nội tâm đã bắt đầu tiếp nhận Tần Nhiên. Rồi có thể lại sợ thực xin lỗi Atula cho nên cùng Tần Nhiên mặc dù. Vành tay và tóc mai chạm vào nhau nhưng như cũ là phát hồ tại tình. Dừng lại hồ tại lễ. Không có bất kỳ vượt qua chỗ, nói là tốt đến A-tu-la. Vương đồng ý cùng Tán Thành. Lâm Hiên nghe được đều có chút bó tay rồi, cái này hóa vũ chân nhân. Thật đúng là, có chút con mọp sách khí. A-tu-la vương Tán Thành cũng không nhìn một chút đây là cái gì thời. Khắc, rồi sau đó thật đúng là bị hắn bất hạnh cho nói chúng. Không chiếm được còn lại thế lực trợ giúp. Hai người trốn chết là phi. Thường gian khổ. Hóa vũ chân nhân thương thế không phục, nhưng lại càng ngày càng. Nghiêm trọng rồi, hai người đã từng mấy lần biến nguy thành an, có thể. Theo thời gian trôi qua, cuộc diện đối với bọn họ càng phát ra bất lợi. Rốt cuộc có một ngày, bọn hắn bị dẫn tới một chỗ trong cảm bẫy, phỉ vân. Chỗ đó có chân tiên cùng linh giới đại năng trước đó thiết hạ mai Phục địch chúng ta quả còn có cấm chế trợ giúp Lúc này đây Vân Trung tiên tử cùng hóa vũ chân nhân là chắp cánh khó chạy thoát cục diện bất lợi vô cùng Nhưng hóa vũ chân nhân tự nhiên cũng không Chịu ngồi chờ chết cùng Vân Trung tiên tử liều chết đột kích muốn giết ra lớp lớp vòng vây đi Đáng tiếc hết cách xoay chuyển bọn hắn căn bản cũng không biết đây. Hết thảy đều là Điện Tương âm thầm chủ đạo. Đúng vậy Điện Tương cũng hằng lâm đã đến linh giới nhưng mà tin tức. Nhưng lại tuyệt mật người biết phượng mau lân giác. Vì chính là lúc này đây âm mưu rửa kế nút trong bóng tối đánh lén. Tục ngữ nói bách túc chi trùng tử nhi bất cương hóa vũ chân nhân mặt. Dù bản thân bị trọng thương nhưng muốn bắt lấy hắn cũng cũng không dễ Giang mà chờ hắn trì hoán qua khí đợi chờ mình chính là tuyệt đại Nguy cơ cho nên không thể buông lòng cảnh giác phải bắt lấy cơ hội Tốt đưa hóa vũ chân nhân vào chỗ chết Cùng hóa vũ chân nhân so sánh với điển tương càng thêm giỏi về tâm Kế kế hoạch của hắn cơ hồ muốn thành công rồi nhưng mà lại thất chi Giao tí, thất chi giao tí. Lâm Hiên nghe đến đó, cảm thấy kinh ngạc tại sao? Có thể như vậy đâu rồi, chẳng lẽ là A-tu-la-vương đến rồi? Hừ, nếu như A-tu-la-vương có thể tại lúc này cảm thấy, há lại sẽ đằng. Sau một màn, không có người đối với bọn họ xuất thủ tương trợ, lập tức. Hóa vũ chân nhân muốn chịu lên một cái vạn cuốn thiên thư, vân trung. Tiên tử lại xả thân tương trợ. Vì hắn chặn cái này tất sát chiêu số. Cái gì tần nhiên chẳng. Lâm Hiên chừng lớn con mắt. Đương nhiên không phải chỉ là đẩy ra hóa vũ chân nhân mà thôi. Chính. Cô ta cắt thì hương tiêu ngọc tổn đi. Cứ việc đoán được kết cục. Lâm Hiên trên mặt như trước tràn đầy khiếp. Sợ chi ý. Không nghĩ tới tần nhiên kiếp trước như vậy ly vì khúc. Chít. Nàng đã vẫn lạc, cái kia mình ở nhân giới gặp gặp Vân Chung. Tiên tử tự nhiên là hắn đầu thai chuyển thế. Lâm Hiên không khỏi lại nghĩ tới khê dược sản truyền âm phù trong. Lúc này gian ngộ ý đến tột cùng là cái gì? Nếu như Tần Nhiên Ái Mộ chính là vì kia ngày xưa tiên giới đệ nhất cường giả kiếp này như vậy lại hội cùng mình có cắt bỏ không ngừng. Lý còn loạn liên lụy